Khất Thiên Hà có thể ngồi ngang hàng đấu cờ cùng tâm hộ đại sư Trưởng môn Thiếu Lâm Tự, thì ngoài bá hiệu sinh, chắc không còn ai có được hân hạnh ấy. Và khi hai người ngồi vào bàn cờ, thì không có chuyện chi trên đời làm họ ngừng đi cuộc chơi. Nhưng vừa nghe tên của Lý Cẩm Hoan, cả hai vụt buông cờ, đứng thẳng người dậy. Tâm hộ đại sư gọi "Người đó hiện giờ đang ở đâu?" Giả tăng nhân rụt rè nhấp vài ngụm phàm cúi rạp mình cung kính: bẩm Phương trưởng hiện đang ở ngoài thiền phòng của nhị sư thúc bạn tâm hồ đại sư hỏi còn nhị sư thúc của ngưi đông gã thiếu Lâm T tăng nhầmắc thường thế của nhị sư thúc hình như khá nặng Tứ sư thúc và thấtsơ thúc hiện đang khám tử bệnh của người à Lý T hoan đứng trước tay giấy mái Hiên ngó mặt vào tòa đại địa hùng vị tiếng đọc kinh từ bên trong văn vẳ vang ra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 Thì còn ai vào đây nữa chứ Tâm hồ đại sư chẳng biết đã trở ra từ lúc nào Với dáng sắc hầm hầm Phía mắt như bắn tinh quan Nhìn thẳng vào Lý Tầm Hoan Đợi chờ câu đáp Lý tầm Hoan điềm đạm ngực đầu Không lẽ đại sư chẳng nhận ra Lệnh sư đệ bị thương vì ai à Không đáp thẳng vào câu nói Tâm hồ đại sư quay ra gọi lên Thất sư đệ Từng được giang hồ xưng tụng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 Ta không thể nói trôi được Chỉ vì ta Có nói thế nào thì các vị cũng không tin Bá hiểu sinh nhắc méo Lời nói của các hạ Càng khó cho ai mà tin nổi đấy Lý Tẩm Hoan đáp Tuy không thể nói ra Nhưng Còn có một người có thể nói ra được Tâm Hồ Đại Sư vội hỏi Ai thế Lý Tẩm Hoan trả lời Tâm mi Đại Sư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 Cũng không tránh khỏi làm sư tử rống Hay sao? Lý tầm Hoan nhớ mày Đã như thế Thì mời chư vị tha hổ mà giống Nhưng xin đừng giống hết các cỗ hỏng đó nhé Tâm Hồ Đại Sư nghiến dòng cảnh cách Cho đến bây giờ Ngươi vẫn còn hơn thua từng câu nói được à Đủ thấy rằng Ngươi không có chút gì gọi là khối hận cả Bần Tăng nhận thấy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 Mũi thần đao của họ Lý sẽ ghim thảm vào ít hầu của mình. Tâm hộ đại sư mắt người ánh lửa. Không lẽ đàn Việt có định làm con thú vùng vẫy đến đường cùng à? Lấy tầm hoan cười nụ. Dù rằng sống chẳng có gì là thích thú. Nhưng tiếc rằng tại hạ chưa muốn chết gấp như thế. Má hiểu sinh chợt nói. Tùy thần đao họ Lý xưa này phát ra không hề trượt đích.